đã phải bỏ xứ mà đi chỗ khác. Bỏ xứ đi chỗ khác và phiêu bạt vào tận trong Sài Gòn. Cứ cứ phiêu bạt phiêu bạt như vậy. Khổ lắm, nuôi con cô bảo cô làm đủ mọi nghề. Đó, từ đi bán hủ tiếu gõ rồi sau đó là không đi bán hủ tiếu gõ rong nữa thì làm một cái xe hủ tiếu.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 cái này nó che thế này. ôi sao anh chị em quan tâm gì đến cái tên mình mình nghĩ thoáng ra đi, ok, mình nghĩ thoáng ra đi. đừng đừng quan tâm đến cái tên của nó là cái gì, ok, nó chỉ là cái tên thôi. tí nữa tôi đặt thành dấu thăng nhé. tí nữa tôi tôi sửa thành dấu thăng, thăng ba. cái quan trọng là cái nội dung thế nào trời ơi bỏ cái cách nghĩ nó nó như vậy đi bây giờ cái thời đại bây giờ quan trọng là cái chất lượng ok đừng nghĩ cái tên tí nữa quỷ nhân tính anh đổi nó thành cái dấu thăng là xong à nó easy gì lắm cái vấn đề nó dễ xử lý mà đôi lúc đặt cái tên nó nó gây ấn tượng một tí thì các bạn vào nghe chứ mà các bạn nghe được cái tên bình thường nó thì các bạn lại chả chả thêm vô đấy là cái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 bị hồi những cái giai đoạn những cái năm chín mươi nói là giai đoạn đó nó có một nó như kiểu là dịch nó có một cái dịch hồi bị phong nó bị cùi đó các bạn bệnh cùi các bệnh cùi và cô ấy bị cùi tức là do cái cuộc sống kiểu nó nó tiếp xúc với những cái thứ bẩn quá rồi có thể là do cái cuộc sống nó nó ở lộp xuống các thứ cô ấy bị cùi bị cùi hồi Cô nói là cùi hủi Mà nói thật là lúc cô nói vậy Mình, mình không biết đó là cái gì Thật mình, mình là người Bắc đó. Và mình phải google search Thì mình biết đó là bệnh phong Bệnh hồi cái cô, cô nói là cùi Bệnh cùi Thì cô bảo là những cái năm đó Những cái người mà sống ở, ở, ở, ở Trong cái cuộc sống nghèo khổ đó, Thì nó rất dễ bị cái bệnh, đó. bệnh cùi, cùi hồi Và nó dần dần nó ăn nó ăn hết gần như là 10 đồng nó thay cồi đó nó ăn hết các bạn ăn nó ăn thối nó cứ thối thối thối rồi xưa các bạn có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện